Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có một bên rồi tiếp tục phê duyệt công văn. Đứng ở một bên, lầm tuấn an thấy thế thì tò mò đem giấy trên mặt đất nhặt lên, sải phẳng liếc mắt nhìn, có một tiếng động cười đến tuyết miệng. Phía trên là chữ viết cứng cáp của chủ tịch đại nhân. Gửi cho con trai lạnh mặt xấu xa. Nếu con còn nhận ta là cha, buổi tới thứ bảy phải đi ăn cơm cùng với bảo bối đáng yêu của ông chủ ngành giấy khai thị. Bởi vì ta đã giúp con đồng ý rồi Còn vĩnh viễn là ngọc phụ phong lâm của cha Có muốn từ chối không? Ừ Tiền thiên dương lạnh nhạt lên tiếng đáp Tôi biết rồi lâm tuấn nam cắn môi dưới Chị sợ mình sẽ tìm cái chết trước mặt tổng giám đốc Liền cười to mà đi ra ngoài Chủ tịch căn bản là cô ý đùa bỡn con trai của mình nha Người đang ở Hawaii vui đùa Chủ tịch đem toàn bộ công việc ném cho con trai như xong Bây giờ còn cư nhiên cầm cái máy điều khiển để cai quản luôn cả chuyện hôn nhân của Tổng Giám Đốc nữa. Nhưng Tổng Giám Đốc muốn lấy di do so gì để khớp từ đây? Dù sao chủ tịch cũng đã đồng ý. Phải nói như thế nào mới không phá hư mối quan hệ của hai nhà chứ? Còn phải giải thích với chủ tịch như thế nào nữa? Lâm Tuấn Nhăn thay đổi sắc mặt đùa cợt bằng vẻ mặt ưu phiền nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhăn nhốm ở trên tay. Dùng lý do không có thời gian đi. Trả lời đối phương như vậy sẽ làm cho chủ tịch tức chết, nói bị bệnh sao. Nhưng nếu hết bệnh thì sẽ hẹn thời gian khác, rất qua thành thật mà nói là không được rồi. Thế như vậy tôi phải tìm đường thối lui rồi. Tiền thiên dương ngừng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trợ lý một tay gãy đầu, một tay đang cầm tờ giấy, trướng mắt kia. Toàn Nam. Dạ vâng. Lâm Toàn Nhàn nhanh chóng câm miệng, cặp mắt nhìn chăm chăm tổng giám đốc trở văn phó vì thời lấy mệnh lệnh của tổng giám đốc là ưu tiên hàng đầu, đây chính là kiến thức cơ bản nhất cần thiết cho một trợ lý. Cúc Hiền Phòng, à, ảnh sững sờ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của tổng giám đốc. Tiền Thiên Dương lạnh lùng nhìn anh ta, không một tiếng động cảnh cáo. đừng làm cho tôi phải nói lần thứ hai. Cúc Hiền Phòng chịu sự quản lý của tập đoàn Kiền Thiên là một cửa hàng ăn Nhật cao cấp. nguyên liệu trong cửa hàng đều được đưa thẳng đến trong ngày. Bởi vì hai chữ tươi ngon là tôn chỉ của quốc hiền vọng. Và khó trách có tiền cũng không nhất định được đến đây ăn. Ngồi sổm trên tatami ở phòng khách, Ngài dễ Yêu đang tò mò, nhìn sang đông rồi nhìn sang tay, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lại có cả vườn hoa và cây cầu nhỏ, có nước chảy nữa ư. Một bên cửa trong phòng khách quý đang mở phanh, lếp mắt nhìn qua là thấy được vườn hoa kiến trúc kiểu nhật phong nhã. Cúc Hiên Phòng vừa mới vọt lên không tới một năm là một nhà hàng không có thực đơn. Món ăn của từng người sẽ phải trả giá là 36.000 đài tệ. Nhưng khách hàng có tiền hưởng thụ cao nhất rất nhiều. Cho nên Cúc Hiên Phòng cũng không sợ không có khách hàng. Hơn nữa tình hình là một ngày hạn chế phần ăn của 20 người. Càng làm cho danh sách của khách hàng đặt trước cô Cúc Hiên Phòng xếp hàng đến một năm sau rồi. Hôm nay thật là may mắn. Cha còn đang khóc ta nghiêm mặt nói anh ta không phải là người đầu tiên của mình ăn chung ở đây. Cô buồn cười nhớ tới lúc vừa mới xuống xe mặt cha như là một trái khổ qua. Thật ra thì nhà bọn họ cũng có đặt trước nhưng còn phải đợi đếm thêm nửa năm nữa đấy. Cuối cùng thì ngày giữ yêu vẫn còn nghe lời tới tham dự bữa hẹn hò lần đầu tiên trong đời của cô. Người này thật là chậm đó cũng hơn 10 phút còn chưa tới. Cô nhìn đồng hồ Nhưng người Nhật Bản cũng thật là có lợi hại đó nha, có thể ngồi trồm hỗn ăn một bữa cơm, miệng mới nhúc nhích chân đến bắt đầu tê cứng rồi. Cô nhích tới nhích lui, muốn dám đi cảm giác tê cứng ở chân. Hề, ăn một chút cơm phải như thế nào đây? Cô cào mày nhẹ nhàng xa xa bắp chân của mình. Thật là ngại quá, ngoài cửa nữ phục vụ lễ độ mở miệng trực tiếp mở ra. Ngài dị yêu vốn là phải lập tức đứng lên để nhanh đón đối phương hẹn hò hôm nay. Nhưng chân lại tê cứng, làm cho cô lào đảo đùi về phía sau. Lúc cô sắp ngã, lại cảm thấy có một cánh tay giữ chặt cô lại. Cảm ơn. Đầu cô vừa ngừng lên, đúng lúc nhìn thấy gương mặt tuấn tú đẹp trai vô cùng, thoáng chốc cả khuôn mặt đỏ bừng. Không có gì. Tiền thiên dương đỡ cô đứng dậy rồi liền lễ phép buông tay ra. Cô không đáp lại, trần to đôi mắt sáng nhìn Tuấn Nam trước mặt. Kiểu tóc bảo thù, lại ở trên đầu anh có một quần mẫu đẹp trai như vậy. Chỉ là bị cặp mắt thâm thúy kia nhìn chằm chằm, cô cũng nhanh chóng muốn hòa tan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net